Hạnh phúc đích thực. Nhà báo Hoàng Anh Sướng trò chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Người đọc hướng Dương Pháp danh Hạnh An. Lời nói đầu. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trong những đại thiền sư nổi tiếng thế giới, tác giả của hàng trăm cuốn sách, trong đó có rất nhiều cuốn được xếp hạng best sellers như An lạc từng bước chân, phép lạ của sự tỉnh thức, chúa ngàn đời, bột ngàn đời. Ông là một văn nhân, một thi nhân, một học giả và cũng là một người đấu tranh cho hòa bình bằng phương pháp bất bạo động. Năm 1967, khi đề nghị hội đồng Nobel trao giải Nobel hòa bình cho thiện sư tích nhất hành, một sư nổi tiếng người Mỹ, Martin Luther King đã phát biểu: Ông thầy tu Mãn Khánh xuất thân từ Việt Nam này, ngài là một học giả uyên thâm Những phát kiến cho hòa bình của ngài nếu áp dụng được sẽ dựng nên một tượng đài cho tinh thần hòa đồng, tình huynh đệ và nhân bản. Thiền sư chính là người thành lập dòng tu tiếp hiện, hành trì theo lý tưởng đạo Phật đi vào cuộc đời với phương pháp thực tập chánh niệm được xây dựng căn bản trên 14 giới tiếp hiện. Phương pháp thực tập chánh niệm của thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới vì thực hành đơn giản nhưng kết quả lại vô cùng sâu sắc. Chỉ cần đem tâm trở về với thân bằng cách chú ý đến hơi thở và chú tâm vào những hành động hàng ngày, chúng ta có thể từ từ chuyển hóa và trị liệu nhiều vết thương trong ta với những người khác bằng lòng từ và tâm thương yêu. Coi năm 2013, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã tổ chức chuyến Hoàn Pháp đạo Phật dọc nước Mỹ, kéo dài suốt 2 tháng với hàng trăm buổi thuyết pháp, hàng chục khóa tu tại rất nhiều địa danh nổi tiếng như đại học Harvard, Ngân hàng World Bank, công ty Google Facebook. Nhà báo Hoàng Anh Sướng đã theo chân thiền sư trong suốt hành trình đó và đã thực hiện cuộc trò chuyện dài kỳ này với rất nhiều tâm huyết và niềm hứng khởi. Toàn phần của cuộc trò chuyện đặc biệt này đã được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ và Đời Sống, nay được tập hợp lại trọn vẹn trong một cuốn sách. Xin trân trọng giới thiệu với đông đảo bạn đọc. Nhà xuất bản Phương Đông. Lời giới thiệu Đọc Hạnh Phúc Đích Thực nghĩ về thiền sư Thích Nhất Hạnh và những chuyện ở bên ngoài cuốn sách Trần Đăng Khoa. 1 Quyển bìa đang có trên tay cuốn sách đặc biệt Hạnh Phúc Đích Thực Đó là cuộc đàm thoại rất thú vị giữa nhà báo Hoàng Anh Sướng và thiền sư nổi tiếng thế giới thích nhất hạnh về vấn đề hạnh phúc, làm thế nào để có được hạnh phúc. Tôi gọi đây là cuốn sách đặc biệt, cũng bởi sự ra đời khá đặc biệt của nó. Trước khi nằm trên tay quý vị, cuốn sách đã đến với đông đảo bạn đọc cả nước dưới dạng loạt bài ghi chép của nhà báo Hoàng Anh Sướng trên báo Tuổi Trẻ và Đời Sống, một tờ báo có lượng phát hành rất lớn, rồi nhiều bạn đọc vì quá yêu thích loạt bài này đã phô tô thành từng tập. Trao tặng cho bạn bè người thân Nhiều chủ nhà hàng ăn chay Ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh Và nhiều địa phương trên cả nước Còn khuyến mãi tập photo này cho khách hàng Với lời dặn thầm thị Như niệm thần chú Với gương mặt vừa tươi tắn mát lành Vừa âm u bí hiểm Đọc đi, đọc đi Bí kiếp để trở thành người hạnh phúc đó thân rồi, vào một chiều cuối năm 2014, tại hiên trà Trường Xuân, nhà báo Hoàng Anh Sướng đang tiếp hãng truyền hình Nhật Bản đến thăm và làm phim về anh với góc độ một nghệ nhân trà, một nhà nghiên cứu và truyền bá trà đạo ở Việt Nam thì có một bưu phẩm được đóng gói rất đẹp chuyển đến anh. Mở bưu phẩm ra, Hoàng Anh Sướng ngỡ ngàng, hóa ra đó là cuốn Hạnh Phúc đích thực mà am chính là tác giả với lời mở đầu của người biên tập. Ai trong chúng ta cũng muốn có hạnh phúc và đang đi tìm hạnh phúc. Vậy hạnh phúc đang ở đâu và làm thế nào để có được hạnh phúc? Đó là vấn đề được đại lão hòa thượng Thiện sư thích nhất hạnh trò chuyện cùng nhà báo Hoàng Anh Sướng đã đăng trên báo tuổi trẻ về đời sống trong những số ra gần đây là độc giả thường xuyên của quý báo và cũng là những người luôn theo dõi những bước chân hoàng pháp lợi sinh của thiền sư. Chúng tôi qua đây xin phép nhà báo Hoàng Anh sướng và đại lão hòa thượng thiền sư tập hợp và ấn uy tín loạt bài trên thành tập sách để tặng như một món quà năm mới 2015 cho những ai đang đi tìm hạnh phúc, muốn có hạnh phúc đích thực. Tiếng là in vi tính như một tài liệu tham khảo nội bộ của một nhóm Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cuốn sách vẫn rất đẹp và sang trọng. Hoàng Anh sướng thực sự, bàn hoàng và hạnh phúc. Anh đã là tác giả của nhiều cuốn sách ăn khách, nhưng cuốn sách này vẫn nằm ngoài hình dung của anh, bởi trước đó, chính anh cũng không hề hay biết gì về sự ra đời của cuốn sách Giờ rồi, cũng như mọi độc giả bình thường khác, âm tò mò đọc cuốn sách và bất ngờ vì thấy nó hay quá. Bởi khi viết từng kỳ và in trên báo, nó chỉ là từng mảnh chiêm nghiệm rời rạc, nhưng khi tập hợp lại thành một tác phẩm hoàn chỉnh, nó mới hiện rõ hình hài với vẻ đẹp tinh khiết nhân bản. Hoàng Anh sướng nhờ người quen tìm nhóm Phật tử trong thành phố Hồ Chí Minh đã âm thầm in cuốn sách ấy. Anh muốn gửi họ một khoản tiền để họ chuyển cho anh mấy trăm cuốn sách làm quà tặng bạn bè. Vậy sao sướng không đưa cho nhà xuất bản in ra thành một cuốn sách nghiêm chỉnh? Cuốn vi tính này còn có nhiều lỗi quá. Một bạn văn đã góp ý với Hoàng Anh sướng như vậy. Nhưng cuốn sách đã xong đâu, vẫn còn một phần nữa. Đó là những bi kịch giữa lòng nước Mỹ và sự chuyển hóa kỳ diệu của những nỗi khổ niềm đau ấy mà tôi đã từng gặp, từng chứng kiến khi theo chân Thiền sư Thích Nhất Hạnh tổ chức những khóa tu dọc nước Mỹ, tôi vẫn còn đang viết mà. Đó lại là một cuốn sách khác, có thể đó là Hạnh Phúc đích thực tập 2 chăng, còn cuốn sách này đã khép lại rồi, một cuốn sách hoàn chỉnh. Bạn đọc họ tin lắm tỉnh lắm, chính những người viết nhiều khi lại u mê. Và thế là cuốn sách hạnh phúc đích thực ra đời. Nó ra đời vì sự thôi thúc của chính người đọc, ngay cả tên cuốn sách cũng do bạn đọc đặt. Hoàng ánh sướng bảo tôi, thật ra cuốn sách này cũng như nhiều cuốn sách khác của em thôi, nhưng người đọc thích nó, yêu nó, có lẽ vì quá ngưỡng mộ thiền sư thích nhất hạnh thầy hạnh siêu lắm đấy. Hai. Có lẽ với đông đảo người đọc, thiền sư thích nhất hạnh không còn xa lạ. Ông là một trong những đại thiền sư nổi tiếng thế giới, người được các Phật tử xem như một vị Phật sống tái thế. Những cuốn sách, những bài thuyết pháp của ông được lưu truyền trên khắp hành tinh. Từ cuối những năm 60 của thế kỷ trước, ông đã là ứng cử viên của giải Nobel hòa bình. Tôi biết ông có phần muộn hơn nhưng cũng trước hoàng anh sướng đến cả chục năm. Dịp ấy đang độ xuân, như mọi người dân Việt tôi đưa vợ con đi lễ chùa Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội. Ngôi chùa này, thiền sư thích nhất hạnh già tăng đoàn làng Mai đã từng đến thuyết pháp. Thế rồi, trong lúc chờ vợ hóa vàng, tôi dắt con gái dạo chơi giảng cảnh chùa. Tôi thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy trong cửa hàng bán kinh Phật, cồ sách tử vi bối toán có rất nhiều đĩa CD thuyết pháp của thiền sư Thích Nhất Hạnh, cả đĩa hình, đĩa tiếng nhưng đều bán đồng loạt một giá như nhau và bán rất rẻ, chỉ có 2000 đồng một đĩa. Số tiền ấy không đủ mua một gói kẹo lạc hay một mớ rau muốn, nhưng nhờ với giá rẻ như thế mà một em bé đánh giày lang thang cơ nhỡ hay một bà hành khất cũng có thể mua được cả một buổi thuyết pháp của một vị thiền sư lừng danh thế giới. Tôi mua một vài đĩa về nhà nghe thử. Nghe cũng vì tò mò, nhưng nghe rồi, tôi bắt đầu mê các bài thuyết pháp của ông. Tôi rất kinh ngạc, trong khi các bài pháp thoại của vị thiền sư nổi tiếng thế giới mà lại không thấy chùa, không thấy kinh, không thấy cả Phật nữa. Chỉ thấy những chuyện đời thường của mình, của gia đình mình, của những người thân, nó vô cùng giản dị như muôn mặt của đời sống. Thiền sư hướng dẫn ta làm sao có được sự an lạc thảnh thơi giữa đời sống bộn bề những lo toan hờn trách. Làm thế nào để có thể đứng vững trước bao nhiêu bão táp mưa giông, bon chen đố kỵ, rồi cách ứng xử để lập truyền thông với bố mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè để có tình yêu thương đích thực, để được hiểu và được thương? Đặc biệt, ta cần phải làm gì khi người thân mất? Người mất thì họ đi về đâu? Tôi rất thích lối diễn giải của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ông bắt đầu câu chuyện từ một giọt mưa. Giọt mưa rơi xuống phiến đá, ta nhìn thấy rõ giọt nước ấy, nó long lanh sáng, rồi nó thầm dần như một chấm nâu, ta nhấp đi ngoảnh lại không còn thấy nó nữa, lại nghĩ giọt mưa đã chết. Nó đã biến khỏi mặt đất. Nhưng không, giọt mưa không chết, nó cũng không biến đi, nó vẫn đang tồn tại, nhưng tồn tại trong một hình dạng khác. Nó đã thành một đám mây che mát trên đầu ta, rồi từ mây nó hóa tiếp cơn mưa tưới mát lành cả mặt đất. Cũng tương tự như thế, khi bố mẹ ta chết, bố mẹ cũng có mất đâu. Bố mẹ vẫn tồn tại, nhưng tồn tại ở một dạng khác. Bố mẹ vẫn luôn ở trong ta, trong từng tế bào cơ thể ta, không cần phải dùng đến kỹ thuật kiểm tra ADN, ta chỉ cần đứng trước gương, thấp thoáng sau gương mặt ta là gương mặt bố mẹ, ông bà, và xa hơn nữa là các cụ kỵ tổ tiên ta. Tổ tiên vẫn luôn hiện hữu ở ngay trong ta, vậy thì ta phải sống thế nào, tu thế nào để gương mặt ta luôn sáng đẹp, gương mặt ta sáng đẹp, tâm hồn ta sáng đẹp thì gương mặt bố mẹ, ông bà tổ tiên cũng sáng đẹp. Bạn đến thế là sâu sắc lắm. Tôi cũng rất ám ảnh bởi câu chuyện của thiền sư về một người lính Mỹ. Anh tham trận ở Việt Nam, trong một trận càng anh đã giết một đứa trẻ, đứa trẻ hoàn toàn vô tội, anh ân hận dằn vặt và đau khổ. Nhiều người lớn khác cũng thế, đó là những người tốt, chỉ người tốt mới biết ân hận. Trở về Mỹ, họ mắc một căn bệnh, bệnh hội chứng chiến tranh Việt Nam, có người bị tâm thần không còn sống được bình thường, cũng không có bệnh viện nào chữa khỏi họ tìm đến thiền sư thích nhất hạnh, học một khóa tu của ngài, thiền sư bảo, dẫu sao anh cũng đã giết người, bây giờ anh có dằn vặt, ơn hận hay đổi cả mạng sống của mình thì đứa trẻ ấy cũng không thể sống lại được nữa. Tội của anh rất nặng, nhưng anh vẫn có thể thoát được nghiệp chướng. Đứa trẻ không sống lại được, nhưng vẫn còn rất nhiều những đứa trẻ khác đang nguy kịch. Chúng đang đói khát và bệnh tật. Chúng sẽ chết nếu không được cứu. Vậy anh hãy cứu chúng đi. Cứu được một đứa trẻ thoát khỏi cái chết là anh đã giải được nghiệp rồi. Cứu được đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư, anh sẽ thành vị Bồ Tát. Và như thế, ngay cả những kẻ tội đồ cũng có thể thành Bồ Tát nếu biết tu tập. Người lính ấy bỗng dưng được giải thoát Anh đã khỏi hẳn bệnh, đã khỏe mạnh trở về với đời sống thường ngày, rồi anh đi làm việc thiện, không chỉ cứu được một đứa trẻ thoát khỏi cái chết mà anh cứu được hàng trăm đứa trẻ bất hạnh ở Việt Nam và ở khắp nơi trên thế giới. Tôi bắt đầu thấy mê các bài thuyết pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tôi tìm tới các chùa, mua các đĩa hình đĩa tiếng ghi các bài giảng của ông. Rồi cũng vậy, yêu thiền sư, tôi bắt đầu đến với đạo Phật, tôi tìm mua các cuốn sách về Phật, các bài kinh, sự các bài giảng của các đại đức hòa thượng khác. Nhưng phải nói thật, đã nghe thiền sư thích nhất hạnh thuyết pháp rồi, thì rất khó nghe các vị sư khác. Nhiều khi tôi còn thấy bị dị ứng Có vị sư giảng Phật pháp mà mắt cứ long lên sòng sọc, giọng giọng gió gắt gỏng đầy sân hận. Có vị vừa giảng vừa trêu ghẹo mấy nữ Phật tử ngồi dưới, có vị lại còn tạo sự hấp dẫn bằng cách kể những câu chuyện tiếu lâm tục tiểu bồm trợn kể cả chuyện đậu phụ làng cắn đậu phụ chùa, giảng Phật pháp hướng người ta đến đạo Phật. Lại mang chùa, mang sư ra diễu thì ai còn tin Phật tin sư nữa đây. Tôi lại trở về với thiền sư thích nhất hạnh, lại sưu tầm các đĩa ghi hình những bài pháp thoại của ông, rồi tôi lọ mọ chuyển các đĩa CD bài giảng của ông ra MP4, MP3. Tôi đưa vào các iPod, iPad Rồi tặng bạn bè và người thân của mình, nhà báo Hoàng Anh sướng là người đầu tiên tôi tặng món quà quý đó. Tôi biết anh là nhà báo có tài, anh cũng rất giỏi thuyết giảng, nhiều bài viết, bài nói của Hoàng Anh sướng về trà đạo, về tâm linh, ngoại cảm rất hay, rất hấp dẫn. Bạn thân tôi cũng đã viết bài giới thiệu tập sách Buồn Ngái xứ Mường của anh. Tôi bảo sướng Chú nghe đi, trong này có hàng ngàn bài hát, hàng chục cuốn tiểu thuyết đắc sắc của thế giới phát trong chương trình đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam. Nhưng trước hết, chú hãy nghe phần của thầy hành nhiều lắm, nghe các bài thuyết pháp trước rồi nghe các truyện dài của thầy sau. Lúc 7 giờ, Hoàng Anh Sướng đang say mê nghiên cứu các nhà ngoại cảm. Anh làm lội, vượt rừng vượt núi, cùng họ đi tìm mộ liệt sĩ, rồi nghiên cứu các cổ gọi hồn. Trong anh lúc nào cũng tất tả bận rộn, người lúc nóng lúc lạnh, lúc vui lúc buồn, có lúc cũng đau khổ vì sự hục hạc của các nhà ngoại cảm với nhau. Tôi hỏi, chú đã nghe chưa, nghe thầy hàm thuyết pháp chưa? Em nghe rồi, nhưng cứ nửa chừng lại bỏ Ông cụ ế à quá, cứ tháng năm một câu, tháng 10 một câu, oải vô cùng. Tôi biết mình thật vô duyên, muốn hướng người thân đến với Phật pháp, nhưng mặt mình trông cứ gian gian, làm sao người đời tin được? Người nhẹ dạ còn chả tin thì làm sao thuyết phục được một cây bút sắc lẹm như Hoàng Anh sướng. Câu chuyện bỏ lửng đó Tôi và Hoàng Anh sướng vẫn gặp nhau hàng ngày, nhưng không bàn đến chuyện ấy nữa. Anh cũng quản cái e-pod 160 ghi tôi tặng ở xóa xỉn nào mất rồi. Tôi không hỏi mà anh cũng chẳng quan tâm. Thế rồi mùa hè năm 1913, đột ngột anh khoe với tôi. Thiền sư Thích Nhất Hạnh mời em sang Mỹ 3 tháng, tham dự những khóa tu và buổi thước pháp của thầy dọc nước Mỹ. Ôi, thế thì chú nên đi ngay! Tôi bảo sướng, tuyệt lắm đấy, bận gì cũng phải bỏ hết, đây là cơ hội ngàn năm có một, chú phải đi ngay thôi. Quả như sự tiên đoán của tôi, chuyến đi ấy vô cùng thú vị, cô gặp gỡ giữa nhà báo Hoàng Anh sướng với thiền sư Thích Nhất Hạnh, như có một sự dẫn dắt sắp đặt của trời Phật. Anh có rất nhiều tư liệu quý về thiền sư Thích Nhất Hạnh do tôi cung cấp trước đó. Nhưng vì không chịu nghe nên đến khi tiếp xúc với thiền sư tại Mỹ, anh vẫn là kẻ tay không. Anh hoàn toàn tinh khiết như một trang giấy trắng, và rồi suốt 3 tháng theo chân thiền sư thích nhất hạnh dọc nước Mỹ, anh đã tự khám phá tâm gốc lồng lộng của thiền sư. Anh kinh ngạc khi thấy người dân khắp nơi trên hành tinh đổ về nước Mỹ nghe thiền sư thuyết giảng Phật pháp. Trong số hàng ngàn người nghe đó, Có những nhà chính trị nổi tiếng, những nhà khoa học lỗi lạc từng được trao giải Nobel, trên độ địa vị xã hội và số phận của mỗi người cũng rất khác nhau. Nhưng họ đều sùng kính thiền sư, coi thiền sư như một vị Phật sống. Anh cũng ngạc nhiên khi biết mỗi giờ thuyết giảng của thiền sư được trả một khoản tiền rất lớn, nhưng thiền sư sống rất đạm bạc. Tài sản Và dược dụng của thiền sư chẳng có gì Đáng giá Số tiền lớn ấy Thiền sư dùng để nuôi hàng ngàn đệ tử Trong tăng đoàn Rồi làm từ thiện Cho những người bất hạnh Ở khắp nơi trên thế giới Ở Việt Nam Những năm bao cấp Rất nhiều nghệ sĩ đã nhận được sự giúp đỡ của Ngài Một trong số họ Là thi sĩ Hoàng Cầm Sau này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Qua cuốn hồi ký của sư cô Chân Không, tôi mới biết được bí mật ấy. Hoàng Cầm nhận được tiền qua sư cô Chân Không gửi, và ông cứ tưởng Chân Không là một nhà doanh nghiệp hay một tiểu thư khuê các, một mệnh phụ phu nhân lãng mạn, rất yêu những bài thơ tình của ông. Ông hoàn toàn không biết đó là một sư cô trẻ tuổi, và tiền ông nhận là tiền của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Cái tài đặc biệt của thiền sư Thích Nhất Hạnh là ông đã hiện đại hóa đạo Phật, đưa đạo Phật vào cuộc sống của mọi tầng lớp người, trong đó có những người Tây phương đã từng theo nhiều tôn giáo khác. Cũng nhờ có ông mà đạo Phật ở phương Tây phát triển rất nhanh và mạnh, đặc biệt được giới trẻ và trí thức hâm mộ. Ông mở nhiều khóa tu tập riêng cho giới doanh nhân, giới bảo vệ môi trường, giáo chức, cựu chiến binh, văn nghệ sĩ. Ông cũng mở cả khóa tu cho giới diễn viên Hollywood, các nghị sĩ quốc hội Hoa Kỳ rồi những khóa tu cho cả cảnh sát an ninh và người coi tù. Người dự khóa tu không cần phải quy y, nhưng có thể thừa hưởng kho tàng tuệ giác của đạo Phật để tháo gỡ khó khăn trong đời sống nội tâm. Tái lập truyền thông với những người khác, trong đó có gia đình, đồng nghiệp, đem lại hạnh phúc trong đời sống hàng ngày. Điều đáng kinh ngạc là trong những người tham gia khóa tu của thiền sư, có người từng là linh mục, là một sư Như một sư Siber Lee ở Houston, Texas. Nghi một sư này đã sinh thời kỳ năm giới Quy y Tam bảo mà không thấy có sự mâu thuẫn nào giữa đức tin Cơ đốc giáo của bản thân với tuệ giác đạo Phật. Sau đó, ông còn đến làng Mai của Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở Pháp để tiếp tục tu học cho đến khi và một vị giáo thọ của làng Mai, tức là người có khả năng mở những khóa tu theo giáo lý đạo Phật. Vị mục sư này cũng đã viết thư cho bề trên đề xuất nguyện vọng muốn được vừa làm mục sư vừa làm giáo thọ đạo Phật. Sáng chủ nhật ông giảng bài cho con chiên, chiều hướng dẫn thiền tập cho mọi người. Trong đó có cả những con chiên ở trong nhà thờ. 3. Ai sinh ra cũng mong mình được hạnh phúc, không phải ngẫu nhiên mà trong bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bàn đến hạnh phúc, người dẫn cả tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, trong đó khẳng định con người ai sinh ra cũng có quyền bình đẳng, đó là quyền bất khả xâm phạm. Trong số những quyền ấy có quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, trong tiêu chí của một quốc gia mà chúng ta luôn hướng tới cũng là độc lập, tự do và hạnh phúc. Nhưng nói như nhà thơ Bùi Minh Quốc, hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi vẫn chưa ra. Chúng ta đi tìm hạnh phúc, nhưng sao chỉ gặp những khổ đau? Có lẽ vì quan niệm hạnh phúc là đấu tranh thì làm sao mà hết khổ đau được. Theo thiền sư thích nhất hạnh, không thể có hạnh phúc từ những cuộc tranh giành, sự thành công của mình không thể trả giá bằng sự thất bại của người khác. Tại sao người kia phải thất bại thì mình mới thành công? Tại sao người khác cứ phải đau khổ thì mình mới hạnh phúc? Đó là câu hỏi quan trọng. Làm thế nào để tôi thành công? Nếu anh cũng thành công thì hạnh phúc của ta sẽ lớn hơn, vì không ai đau khổ từ sự thành công của chúng ta hết. Hạnh phúc của chúng ta đâu phải chỉ là quyền lực, danh vọng, tiền bạc. Hạnh phúc là khi chúng ta có tình yêu thương và sự hiểu biết. Với đạo Phật, phần lớn chúng ta mới thực tập tính mộ, tính ngưỡng chứ ít người sử dụng được tuệ giác đạo Phật để chuyển hóa thân tâm, tháo gỡ những khó khăn. Cầu nguyện cũng phần nào đem lại sự an lạc, dịu giúp lắng dịu những khổ đau lo lắng, nhưng muốn giải quyết tận gốc vấn đề thì phải có tuệ giác mà tuệ giác phải do tu tập mới có được. Hạnh phúc là an lạc, không có an thì không có lạc.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 Đức Thế Tôn đã dạy những phương pháp cụ thể để làm lắng dịu những căng thẳng trong thân trong tâm, rồi nhìn sâu để xem gốc rễ của những khổ đau phiền não đó do đâu. Từ đó mới bắt đầu chuyển hóa được đau khổ, mới có được hạnh phúc. Cũng theo thiền sư Thích Nhất Hạnh, đạo Phật ngày xưa giúp đất nước nhiều lắm. Học giả Hoàng Xuân Hãng cho rằng đạo Phật giúp đời Lý thành triều đại thuần từ nhất trong lịch sử khi từ vua Quang tới dân đều thực tập đạo Phật. Đời Trần cũng vậy. Sau chiến thắng Nguyên Mông, Quang quân có đệ trình lên một hòm tài liệu của một số nha lại liên lạc với giặc. Nhưng vua Trần Thánh Tông đã đem hòm tài liệu đốt trước mặt bá Quang để trình Êm dân trăm họ, bởi lúc đã giành được độc lập, để lui được quân thù thì cần nhất bây giờ là đoàn kết quốc gia. Đó là hành động phát sinh từ tuệ giác của đạo Phật, hiện giờ ta có thể học theo những hành động như thế, cố nhiên là trong chiến tranh, chúng ta bị chia rẽ, có những ấy thực hệ đối chọi nhau, có những cách thức yêu nước khác nhau, giờ phải làm thế nào để buông bỏ thái độ đã trở nên không còn phù hợp với thực tiễn? Đừng cho rằng chỉ có lý thuyết của mình là đúng, còn mọi lý thuyết khác đều sai lầm. Thái độ bám vào một chủ thuyết không bao dung đó sẽ tiếp tục làm cho dân ta khổ trong giới luật tiếp hiện của chúng tôi có đưa ra tinh thần đạo Phật là không thờ phụng bất cứ một chủ nghĩa nào, một lý thuyết nào, kể cả đó là lý thuyết Phật giáo. Đạo Phật đưa ra những phương tiện để tu tập, để học hỏi, để chuyển hóa bản thân chứ không phải là những lý thuyết để thờ phụng, để phải phát động những cuộc chiến đẫm máu. Tôi nghĩ thái độ đó rất cần thiết Vua A Dục ngày xưa sau khi thống nhất đất nước đã đi tu, yểm trợ cho các tôn giáo để các tôn giáo thống nhất nhân tâm. Vì thế, vua A Dục thống nhất được nhân tâm sau khi thống nhất lãnh thổ. Chúng ta nên học bài học đó, chúng ta thống nhất nam bắc nhưng chưa thống nhất được lòng người, vẫn có sự tị hiềm, hận thù, đau khổ trong lòng mỗi chúng ta. Áp dụng đạo Phật là để buông bỏ những hận thù trong quá khứ, đó là một trong những thực tập mà ta có thể thực hiện ngay để thống nhất lòng người, ôm lấy nhau mà sống. Cái tài của thiền sư thích nhắc hạn là thế, ông giảng Phật pháp mà không thấy chùa, cũng không thấy kinh không thấy Phật, chỉ thấy đời sống, thấy những chuyện nóng hổi của đất nước của xã hội của gia đình mình. Yeah, của chính mình. Đến với Phật không phải trông chờ vào phép màu nhiệm của Phật trong cõi huyền bí nào. Điều quan trọng là chúng ta phải vững tin, tin vào chính mình, nghĩa là ta phải biến ta thành Phật để tự giải thoát cho mình. Nhiều khi chỉ thay một quan niệm, chúng ta đã thoát được khổ đau, đã tìm thấy hạnh phúc. Bởi nhiều khi chính ý niệm về hạnh phúc lại là chướng ngại của hạnh phúc. Ta bị mắc kẹt, bị cầm tù bởi chính ý niệm của mình. Không phá được cái nhà tù tự mình dựng lên để giam hãm mình thì làm sao có được hạnh phúc? Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã bàn khá nhiều về hạnh phúc.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 Công sát sẽ làm quý vị yêu thích. Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2015 Trần Đăng Khoa